Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rõ ông bà một điều. Điều này rất quan trọng. Có thể nói là mấu chốt của câu chuyện. Tôi xin hỏi ông bà một lần thôi. Trước mặt Chúa, tôi xin ông bà trả lời cho tôi thật rõ, thật đúng, không thêm không bớt. Tôi dài dòng như thế là vì tôi đã gặp bà Quản rồi. Nói chuyện dành mạch với bà ấy rồi. Tôi chỉ không biết việc bà ấy định đánh chó Phương mà thôi. Chuyện ấy thì bà ấy giấu. Hoặc lúc tôi gặp, thì bà ấy chưa có ý định. À, thương bà thế này, ạ bà Quản tuy có hơi nóng nảy, nhưng tôi để ý thấy là bà ấy cũng không phải là người hồ đổ. Làm gì bà cũng có nhìn trước trông sau, chứ chả đến nỗi hấp tấp như người ta thường nghĩ oan cho bà ấy. Chuyện của cháu Phương, sở dĩ mà ngày hôm nay nó ẩm mỹ lên như thế này. Và nếu tôi đoán không lầm thì sở dĩ mà bà Quản dám tính đến chuyện đánh cháu Phương tại sân nhà thờ. Cũng chỉ vì là chính ông bà đã xác nhận với bà Quản là cái phương quả thật có đi lại với cha Hảo Chính ông bà nói ra thì ai mà không tin, cha mẹ nào mà lại vu oan cho con tao giờ Vợ Quỳnh há mồm trợn mắt, dưa cánh tay ú ớ ngắt lời thâu Thầy bảo sao cơ, giê Maria lại chốt tôi, sao lại có chuyện ngược đời như vậy, bà ấy bảo với thầy như vậy hay sao Trưa nay bà Quản sang đây nói chuyện với nhà tôi Lúc đó là tôi không có ở nhà Chả yếu bà nghe gà hoác quốc thế nào Mà đổ chính cho ông Quỳnh nhà tôi bảo là, là là là ông bảo là cháu ấy có tội à Đời nào nhà tôi nói thế có điên à Chị còn muốn nói thêm Nhưng nước mắt đã trảo ra Chị nghẹn ngào tiếp Trời ơi tôi có ngờ đâu là ông của qu... bà, bà Quản nó lại độc ác như thế Đã vô an giá họa cho con tôi Còn đổ tội cho chúng tôi là thế nào Trời ơi những cái đứa mồm loa mép giả như thế Sao chúa không phạt cho chúng chết tươi cho rồi đấy? Để sống làm gì trên cái thế gian này không biết nữa. Quỳnh nhìn vợ tái mặt không biết nói gì Ông không ngờ trong lúc tính toán để hại cha Hảo Ông đã quá cạn nghĩ Ông tưởng những điều úp mở tiết lộ với bà Quản Bà sẽ không kể với ai Nào ngờ bà chỉ hứa như vậy Rồi gặp ai bà cũng nói hết Mà dĩ nhiên bà phải nói chứ Bởi lời kết án của Quỳnh mới chính là cái chứng cứa hùng hồn nhất để bất cứ ai còn nghi ngờ sẽ phải tin là Phương và Cha Hảo có gian dữ với nhau. Bây giờ ngồi đây trước mặt Thông, Quỳnh mới thấy là mình vụng. Ông chưa biết nói gì để phân trần. Thì Thông nói, Thưa bà, xin bà bớt giận. Trưa nay bà quản vọng sang đây, không gặp bà hay sao? Chả nhẽ bà ấy cũng nói dối cả tôi. Quỳnh đành trả lời thay cho vợ. Thưa thế này ạ, Lúc nãy bà Quản sang đây chỉ có gặp mình tôi thôi Nhà tôi thì đang ở ngoài chợ nên không biết Tôi nói chuyện với bà Quản chứ không có dính dáng gì đến nhà tôi Chỉ có điều là bà Quản nghe nhầm Nên cứ đổ giết cho tôi Khổ quá Đời nào mà bố lại nói xấu con bao giờ Không che đậy được thì thôi chứ phận làm cha ai nữa hại con Cái bà Quản này thật là, là, là, là lôi thôi Vợ Quỳnh lau nước mắt nhìn chồng và gắt nhẹ Anh Anh nói thế nào mà bà ấy hiểu nhầm như thế được Quỳnh chưa kịp trả lời thì thông tiếp Vâng Gặp ai Bãi cũng bảo là Chính ông Quỳnh xác nhận chuyện ấy có thật Rồi bà lên trình cả cha xứ Cũng nói như thế Vợ Quỳnh vừa mới lau nước mắt Bây giờ lại hòa lên khóc lớn Rồi nhìn Quỳnh căm tức Thế <cười> là anh giết con tôi rồi Chúa ơi sao tôi khó thế này không biết Quỳnh ấp úng trống đỡ Đã đã bảo là bà ấy hiểu mà lại Thông rõng dạc hỏi lại Quỳnh Như thế có nghĩa là Ông không hề xác nhận với bà quản Hoặc với bất cứ ai rằng Cháu Phương có lỗi Có đúng như thế không ạ Vợ Quỳnh nhìn chồng chờ đợi Quỳnh khổ sở đáp Lẽ tất nhiên rồi Đời nào Tại bà ấy ngã ngã, ngã nghe làm sao đi chứ Thông thở phào Hài lòng Vậy thì tốt lắm Tôi có thể kết luận rằng câu chuyện người ta đồn đãi về cha Hảo và cháu Phương Là hoàn toàn vô căn cứ Sai sự thật Vợ Quỳnh hăng hái chen vào Vâng, sai chứ thầy Làm gì có Họ chị nói láo nơi léo thôi Cái Phương từ bồn ngủ bước ra Nhìn Quỳnh bằng ánh mắt hận thù Rồi quay sang phía thông Mạnh dạn chen vào Xin thầy cứu con Không thể oan cho con quá Thông gật đầu nhấn mạnh Đúng thế Tôi tin ông bà Tôi tin cháu Phương Và nhất là tôi tin cha Hảo. Nhưng muốn cải chính cho có kết quả, muốn chặn đứng mọi tin đồn xấu xa ấy, thì cần phải đến nhà bà quản vọng. Bà ấy có tin như tôi, tin là cha phó và cháu Phương hoàn toàn bị vu oan, thì bà ấy mới dập tắt được những... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.